Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngư, chương 426 hốn nguyên tử bảo oanh, đinh nhạc trực tiếp xông vào, vô biên sức mảnh to lớn nổ vang, bàn tay lớn liền đập, ấm ấm ấm, nhất thời lần lượt từng bóng người bị hắn đánh bay, thân thể nước thành bốn mảnh, không ngừng chảy máu. Cái khác hồng hoang cường giả nhất thời đều nhận ra là đinh nhạc Không có cách nào Cường đại như vậy tiên thể cũng chỉ có đinh nhạc có thể có Nhưng cũng quá mạnh mẽ đi Mọi người xem lòng vẫn còn sợ hãi Mẹ Cái kia một trường xuống hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đều là bị đánh bay Khái niệm này nghĩa là gì à Cút ngay Vết xẻo mặt gào thét mà đến Trong tay đại đao nổ vang một tiếng bổ tới. Pháp lực phôi trào. Nắm giữ Minh mông chi lực. Vết xèo mặt có thể trở thành nhóm người này lão đại. Đó là bởi vì tu vi của hắn cũng là cao nhất. Hốn nguyên cảnh bên trong đăng phong tạo cực. Không thể so thần vân thượng nhân kém bao nhiêu. Đinh nhạc sắc vì đó biến đổi. Nhưng hắn cũng, cũng không nuôi lại. Trong cơ thể hắn có nổ vang liền động Hốn độn tiên quang một tí đều là cô đọng cực kỳ Mang theo vô biên sức mạnh to lớn Oanh, đinh nhạt ra tay Thân hình lói lên Lé qua, đón lấy Bàn tay lớn vô một cái Dĩ nhiên trực tiếp đem cây đại đao kia nắm ở trong tay Muốn chết, viết xẻo mặt lửa giận ngập trời Trong tay xoay một cái Đại đao nhanh như thành tuyến Thổi phù một tiếng Chợt ló lên Đinh nhạc chỉ cảm thấy trong tay tê sần Thủ trưởng hầu như đều phải bị cắt đứt sống như Để hắn không khỏi buông tay rút lui Nhưng rút lui đồng thời Đinh nhạc trực tiếp dơ lên một cước Phịt một tiếng Đá vào đại đao bên trên Nhất thời đại đao từ vết xẻo mặt trong tay bay ra, xa xa rơi xuống Điều này làm cho vết xẻo mặt mũi sắc vì đó biến đổi, âm trầm như nước Các hương đệ không đem đám người kia giết Chúng ta không thể đi ra ngoài, đại gia toàn lực ra tay Vết xẻo mặt hét lớn một tiếng Nhất thời để hắn những hương đệ kia rõ ràng trước mắt tình cảnh Cho lão tử chết Trong đó... Vị kia cầm trong tay búa lớn đại hán hơi lắc người, hóa thành cao mấy trượng đại Nắm giữ kinh người thần lực búa lớn bỗng nhiên quét ra Phịt một tiếng, một bóng người bị hắn đánh bay ra ngoài Máu tươi chảy dòng, liều mạng Một đám người cuồng bảo, sát tâm nổi lên tốn năm tốn ba Các loại thần thông, pháp bảo đều là quét ra Tuy rằng hồng hoang mọi người trong tay đều có trí bảo tại người. Cũng là khó có thể chống đỡ. Không thể không tách ra phong mang. Cho dù là yêu hoàng. Cũng là ở mấy vị hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả liên thủ lại thổ một ngụm máu tươi. Xoạt xoạt xoạt. Bền kia. Thái thanh thánh nhân lần thứ hai sử dụng hắn cái kia nhất khí hóa tam thanh phương pháp. Ba bóng người liên thủ. Thêm vào thái thượng lão quân. Nhất thời, thái thanh thánh nhân vững như thái sơn. Qua tay chính là giết chết ba người. Điều này cũng làm cho cái khác hồng hoang cường giả đều là sắc mặt vì đó vui vẻ. Tỉnh ngộ lại, lần lượt từng bóng người không ngừng hóa ra. Nhất thời, hồng hoang mọi người bên này ở nhân số trên cũng có vẻ không lại như vậy đơn bạc. Ở đây đều là hồng hoang đứng đầu nhất nhóm người kia Tam thi phương pháp ít nhất đều chém một thi Hai thi cũng đều là có khối người Mà đinh nhạt Càng là tam thi cùng xuất hiện Tam đại hóa thân mỗi người nắm một cái trí bảo Hung mãnh vô cùng Đặc biệt chấp niệm hóa thân Thánh thập tự giá quang mang vô lượng Hạ xuống thời gian Cho dù là hốn nguyên cảnh hậu kỳ cũng là thân hình bị cầm cố. Đón lấy, áp thi trong tay bất chu ấm rơi xuống. Mỗi một giới cũng có thể làm cho một người vẫn lạc Hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả cũng không hoài lệ. Mà đinh nhạc bản tôn càng là không gì sánh kịp. Sơ tay nhấc chân đều là vô biên tri lực. Bình thường hốn nguyên cảnh hậu kỳ trong tay nếu là không có cái gì linh bảo mạnh mẽ Căn bản là không có cách ngăn cản hắn Ba huyền hai chân Hốn nguyên cảnh hậu kỳ cũng đến vấn lạc Đây là một loại không cách nào ngăn cản vô địch tư thế Hầu như là quét ngang Thang trời đó trầm trọng thiên quý để đinh nhạc tiên thể gần như là thang hoa một lần Phát sinh căn bản tính lột xác Trước đây, đinh nhạc ra tay đều là hốn đổn tiên quang sôi trào. Tuy rằng có vô biên cử lực, nhưng dù sao hết sức phân tán, ngưng tủ không được một luồng lực. Nhưng bây giờ, đinh nhạc ra tay đất hốn độn tiên quang đều là sắp không nhìn thấy. Hốn đổn tiên quang nổi liếm, cô đỏng đến cực điểm. Thường thường một đảo thu to hốn độn tiên quang. Đều là bị cô đọng thành một tia Trong đó biến hóa Có thể tưởng tượng được Hồng hoang mọi người đứng lại trận tuyến Mỗi người đều là bắt đầu phát lực Ban đầu thăm dò đã kết thúc Nổ vang một tiếng Thông thiên giáo chủ càng là đứng lên một tòa bao phủ hơn 10 người chu tiên kiếm trận Nội bộ quy năng đủ để làm cho tất cả mọi người cảm giác trong lòng băng hàn quáúc lát đại trận vết thương cái kia trong đó đủ cót vài vì hốn nguyên cảnh thậu kỳ cường giả hơn 10 người cũng là bị chu tiên kiếm trận chém giết thành cho Hồng hoan mọi người trong tay trí bảo có thể nói là quá mạnh mẽ so với ở Hồng hoan thiên địa không thể giống nhau để viết xẻo mặt mọi người có chúc không thể làm gì nhưng trốn lại chạy không thoát theo vẫn là người càng ngày càng nhiều Tất cả mọi người đều là trong lòng tuyệt vọng lên, oanh, đột nhiên. Một người trong đó nổ tung, mạnh mẽ đi năng quét ngang mà ra Để một người trong đó trực tiếp hạ phi, khí tức nghệ thoải đi. Tiên sư nó chết thì chết, lôi kéo bọn họ chịu tội thay. Có người tuyệt vọng, bắt đầu tự bộc lộ, một ít hốn nguyên cảnh sơ kỳ. Trung kỳ cường giả bắt đầu tự bộc lộ Một đoàn đoàn mạnh mẽ uy năng tản ra Dường như một cái có một cái thái dương bảo phát như thế Để này vạn giảm địa vực đều là hỗn loạn cực kỳ Muốn tránh cũng không được Nhất thời Hồng hoang thiên địa mọi người từng cây từng cái sắc mặt đại biến lên Tất cả mọi người đều là không khỏi trên người mang thương Chết Tay cầm búa lớn đại hán vọt ra Trên người có máu tươi chảy ra Nổ vang một tiếng Búa lớn hạ xuống Trực tiếp nện ở trên người một người Thổi phù một tiếng Người kia nửa người đều là nổ tung Hào quang lói lên Vị này trọng thương người bị một nguồn sức mạnh qua Lại đến thanh trên đài đá Bất quá Rất nhanh Thanh trên đài đá cũng bị hán tiên máu nhuộm đỏ một mảnh Giết Viết xẻo mặt gào thét Từng vị hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đánh tới tuyệt địa phản kích Lấy thương đổi thương Hung áp cực kỳ Âm âm âm Từng tiếng vang lớn Có 4 Năm người lần thứ hai mất đi sức chiến đấu Trọng thương bị đuổi về tảng đá đài Những người còn lại nhất thời đều là biến sắc Đinh nhạc nhìn thấy vết xẻo mặt và mấy vị hốn nguyên cảnh thậu kỳ cường giả trực tiếp chạy hắn đến Nhất thời Đinh nhạc vội vã đem tam thi triệu hồi Thánh thập tử giá bay lên Quang mang buông xuống Cầm cố chi lực tái hiện Cho lão tử phá tan Vết xẻo mặt gào thét Đại đao liên tục đánh xuống Không gì sánh kịp Âm âm ẩm Bộ ra thánh quang Đón lấy Có một người tiến lên Trực tiếp trở tay đem thánh thập tự giá đánh bay ra ngoài Muốn chết Đinh nhạt trong tay hơi động Bất chu ấm lạc ở trong tay Trở tay đập xuống Bột một tiếng Trực tiếp đập phá một người đầu lâu Giết chết một người Nhưng lúc này Vết xẻo mặt đại đao xoay một cái Thổi phù một tiếng Đinh nhạc bên hông tê sần suýt chút nữa bị chém ngang hông Đinh nhạc biến sắc Thân hình nhất thời lui nhanh Tam thi cùng tiến lên Chí bảo toàn lực thôi thúc Cuối cùng đem mấy người này ngăn lại Thế cuộc lập tức sẵn co đi Hồng hoang chư trên thân thể người toàn bộ mang thương Không ít người tam thi hóa thân đều là bị giết hết Tảng đá trên đại càng là có thêm 7,8 cái trọng thương người Mà vết xẻo mặt một nhóm Thì càng thêm tổn thất nặng nề Hốn nguyên cảnh hậu kỳ trở xuống hầu như toàn bộ ngã xuống Hốn nguyên cảnh hậu kỳ cũng là tổn thất mười mấy người Cùng trước kia so sánh Thây thảm cực kỳ